Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Như là nước trừng lên, tắt ra vài phần kiên quyết. có đúng là càng ngày càng kêu nhiều hơn, có trách có thể ngồi vững ngay vàng, nữ vương kêu căng nhiều năm bất bại. Được rồi, không thêm thì không thêm. Vừa mới có người bị cô ép buộc đến như vậy, nếu cùng cô tiếp tục đấu khẩu Làm vị hoàng thái hậu này tức giận, đến lúc đó lại có một đám người trông thấy hai người bạn họ gây gầu thì thật là không hay. doãn đường tuyển quyết định bảo trì sự im lặng. Đây là một ví dụ. Lại một lần cô liên tục hắt xì ba cái, sắc mặt tối lại, lên lập tức tìm kiếm tên đầu sỏ cây nên chuyện. Năm vớt sau, thì ra bồn hoa kia có hoa bách hợp, làm cho cây mũi của cô dị ứng. Mọi người chờ thay không kịp, bụi hoa đã bị cô một tay quăng xăng trên mặt đất, sớm đã bị sập nát. Tù Mỹ không biết làm sao lại chọc cô không vừa mắt, bị chọn là người dọn dẹp quét tước Quỳ gối mệt mỏi trên thẳm cao cấp trong phòng khách, một bên nước mắt nước mũi thu thập hiện trường tan hoang. Doãn đường Tuyền nhố mày, tựa như vô số bế tắc. Thật sự là không thể chịu đựng được nữa. Đem hòa mang đi khỏi là tốt rồi. Em cần gì phải làm như vậy chứ? Đây là nhà của tôi. Tôi vì sao phải dễ dàng tha thứ cho cái thứ làm cho tôi không thoải mái đó chứ? Mà tôi cũng không làm gì cô ta cả. Cô không có đuổi cô ta đi. Cũng là quá thực khách khí rồi. Cô cảm thấy chính mình đã thực là quan dung độ lượng rồi mà. Ánh mắt của anh giận dữ nhìn cô Còn nén thái độ có một chút giận dữ đối với lời nói của cô Em nên học cách bớt kêu căng đi Sau đó thì giống như anh Suốt ngày chỉ đeo mặt nạ thôi sao Cô lời nói bén nhọn phàn kích lại Anh một lần nữa hoài nghi Dây thần kinh trong não mình tùy thời Có thể vì nữ nhân này mà đứt Nhưng may mắn là không có sao Dù sao mà bị dư bội ni làm cho tức chết Truyền ra ngoài thì thật sự rất là mất mặt Nhưng có thể khẳng định là Cô nàng này tuyệt đối là tiểu ma quỷ do ông trời phái tới. Đề ma cao nghiệm tính nhẫn nại của anh. Doãn đường tiền xem xét cô trầm mặt rất lâu. thằng đến khi trong lòng lừa giận đã được khống chế xuống. Khuôn mặt sớm lệnh băng mới hiện lên một chút nét cười. Em có tình chọc giận anh. Sau chữ sau không phải là câu hài, mà chính là câu khẳng định. Phải, tôi cố ý đó. Nếu như anh mất hứng, có thể tới chỗ cha tôi mà tỏ thái độ. Nói là cuộc hôn nhân này không thể tiếp tục, phải nhanh chóng ly hôn Đã phải trông thấy tôi khiến cho anh không vừa mắt Thấy không thoải mái Cô giống mắt mà kêu khích nói Lại là ly hôn Hai chữ này đều đã chất nhanh biến thành câu cờ miệng của cô Kiềm luôn cả nhãn hiệu đăng ký Thế nhưng đáng tiếc Doãn đường tuyển anh sẽ không mù quáng nghe theo lời của cô Ba ngày trước Anh phát hiện một bí mật của cô Kỳ thật cũng không thể nói là bí mật Chính là từ khi kết hôn đến nay Cô chưa bao giờ Chưa từng nói qua cho anh biết Ngày đó anh cồn trân đại về đi tới phòng bệnh thăm bệnh của một người có sức ảnh hưởng hết sức quan trọng ở tập đoàn đồng sơ đi qua hoa viên bên ngoài bệnh viện thấy được một sự bụi ni mà anh chưa bao giờ gặp qua cô mặc áo t-shirt đơn giản quần bo ánh mắt ấm áp quan tâm nhìn xuống thật nhìn tự như một nữ sinh thuần khiết hướng ánh mắt đến người ngồi ở phía dưới cô là một người thực vật đang ngồi trên xe lăn cô kéo nhẹ chắn đắp cho người phụ nữ kia thay cô ta quấn lại khăn quàng cổ. Còn không thì giúp cô ta xoa xoa tay, sơ sơ khuôn mặt, cờ chỉ, gian sóc cực kỳ, ôn nhô. Sau khi biết thân phận của người phụ nữ kia, thì cuối cùng anh cũng hiểu được vì sao một đại tiểu thư toàn thân thanh tú, bình thường vẫn dưng nanh múa vuốt, lại nguyện ý nghe theo sự an bài, nhận một cuộc hôn nhân mà cô không chút nào mong muốn này. Cô chăm sóc người phụ nữ đang dựa trên chiếc xe lăn kia. Chính là vì cô giấu đi sự yêu ớt, dưới tính cách ngạo mạn. Đây cũng đúng là từ huyệt lớn nhất của cô. Cho nên, Cô gây hấn muốn buộc anh phải chủ động đưa ra lần đi hôn. Anh mỉm cười, rồi sau đó dùng tiếng nói mềm nhẹ trầm thấu đáp lời của cô. Em nghĩ cách như vậy, tại sao không tự mình tới chỗ của cha em nói đi? Anh nghĩ đến quyền phát bóng cô đã sớm nằm ở trên tay em, không phải hay sao hả? Anh ánh mắt ung dung, đôi mắt không chuyện mà nhìn cô xem xét. Quả nhiên sư bội nì sắc mặt đại biến, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại. Doãn đường tuyển thật là đáng giận mà, cô làm sao lại không nghĩ đến chuyện ly hôn? Từ ngày kết hôn đến nay, từng giờ từng khắc lúc nào cô cũng nghĩ đến chuyện muốn ly hôn cùng với anh ta. Chỉ là cha cô là một người đàn ông có tiếng, một tay đè nặng đầu của cô, tại kia thì nắm bắt được nhịp điều của cô chính là mẹ. Cha đem cô quăng vào cuộc hôn nhân vớ vẩn này, cô có thể làm sao được bây giờ? Nếu chính cô đi nói với cha, lại được chấp thuận, thì cô trước kia ngây gà gà cũng đừng nghĩ. Anh ánh mắt không lay động, đang nhìn như thế là diễu cực cô sao? Ngày này, rốt cuộc là có chuyện gì hả? Không còn tôn nghiêm sao hả? Vì để được cha tôi viện trợ, anh thật đúng là ủy khuất cầu toàn mà. Cơn tức giận của cô bắt đầu truyền sang trào phúng, anh là đánh mỉm cười. Quả nhiên là như thế, hơn nữa phần lớn thời điểm anh đều làm cho cô cảm thấy tôn nghiêm cùng nhân tính của chính. nghe chuyện hot nhất tại đọc